Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông Sáu đây rồi Thế, thế con bé út nhà con xíu Nó mất tích Ông ông Sáu ở bên này có để ý thấy nó đâu không À tôi Có thấy gì đâu Mà sao mọi người tìm đâu không tìm Lại qua sau vườn tôi tìm thế Thì nãy Tụi trẻ con nó để ý thấy con út Nó đi ra vườn đó rồi nó không thấy Thì mọi người xem xem nó có bên này không Ông Sáu nghe xong Một hồi, ông bảo trong người mệt mỏi, ông xin phép đi vô trong trời nghỉ ngơi. Quá nửa đêm, người ta cố gắng phát quang một đoạn nữa trong khu vườn rậm nhà sáu mà vẫn không thấy con bé út đâu. Chị xíu bấy giờ đã khóc than ngã vật ra đất. Mấy bà ở xóm ở bên cạnh cũng phải động viên lắm mới đưa được chị về nhà. Những người phụ nữ được dặn là trở về nhà khóa cửa lại. Không cho con cháu của mình đi chơi ban đêm nữa Bây giờ chỉ còn lại ông Trung, ông Tư, anh Tấn và ba ông chú nữa Họ trụm đầu bàn bạc Cuối cùng quyết định là sáng ngày mai Sẽ đi trình báo sở cẩm để tìm con bé Trước khi tất cả quay về Ông Trung ông lắc đầu thở dài Hề hey, Cái chuyện gì xảy ra ở cái xóm này thế này Bấy lâu nay mọi thứ đang yên ổn Mà sao bây giờ lại xảy ra cái sự lạ thế Con chẳng biết chú ơi, con thấy lạ lắm đó. Trước giờ tụi con nít xóm mình nó cứ tụ tập ra bãi đất trống chơi hoài, nó có sao đâu. Có đi lạc tí thì tụi nó cũng biết đường mà lần mò về nhà mà. Con Út nó cũng 8 tuổi mà nó thông minh lanh lệ lắm, lý nào mà lại không biết đường mà về? Chú ơi, liệu có khi nào à, Mày biết chuyện gì sao hả, Hằng Tân? Dạ, là mấy ngày trước, con đi rước hai đứa nhỏ về con nghe có loáng thoáng Ở bên khu xóm dưới dạng này Cũng có hai đứa nhóc nó mất tích Còn chưa tìm được nữa. Còn nghi là có khi nào Cái tụi bắt cóc nó đem con nít đi bán không Ông Trung, ông Tư và mấy người nữa im lặng không nói Ai nấy đều men man trong cái suy nghĩ của riêng mình Bắt cóc Ở cái xóm này từ xưa tới nay đâu có mấy người sống đâu Những người trong xóm đều biết mặt nhau cả Nếu mà có người lạ Thì phải nhận ra ngay Riêng ông Sáu là người duy nhất đến đây sinh sống Thì hầu như mấy ngày vừa qua Ở trong xóm cũng không có đón tiếp thêm ai nữa Suy đi tính lại Không tìm ra lời giải Họ đành lủi thổi ra về Về nhà chú Tấn thấy mệt mỏi Ra sau nhà Chỗ cái lô nước rửa mặt cho tỉnh Vừa lúc cô lụa từ trong buồng đi ra Thấy chồng lo lắng Mình ơi Thế, thế có, thấy, có thấy con bé đâu không hả Mình Chú Tấn uể oải lắc đầu không đáp, bước chậm chậm vào buồn. Nằm lên giường, gác tay lên chán, suy nghĩ mông lung về sự mất tích kỳ lạ của con bé út. Cô lụa bước vô, tay cầm một ly nước đặt lên trên bàn. Cô ngồi xuống bên giường nhỏ nhẹ. Mình ơi, thôi thức khuya rồi, thì mình ngủ thôi. Có gì ngày mai, mình với bà con tìm cách. Suy nghĩ nhiều rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Nữa. Chú Tấn quay đầu nhìn vợ giáng nở một nụ cười cho vợ yên tâm Rồi thở dài À tôi biết Nhưng mà làm sao hôm nay tôi thấy trong người nó lạ lắm Từ lúc nghe tin con bé út mất tích Chả hiểu sao mà trong bụng của tôi cứ nóng như lửa đốt đó. Nghĩ đến hai nhỏ nhà mình Tôi lo ghê Ờ thì, thì chắc là tại mình suy nghĩ nhiều quá thôi Không có sao đâu Mình nghỉ ngơi đi Rồi còn có sức Để con đi làm chứ Mình mà bệnh ra đấy rồi, rồi Em mấy con biết làm sao Chú Tấn nghe vợ nói gật gật đầu Từ từ nhắm mắt lại Cô lụa đứng lên Bước đến bên bàn Thổi tắt ngọn đèn Rồi vào giường nằm xuống bên cạnh chồng Ở bên ngoài chẳng hiểu làm sao Đêm nay nổi gió Phía xa xa cái mương nước Ở ngay sau nhà vợ chồng Nhật Tấn có cái bóng dáng đen thù lù tóc tai bù xù cái miệng đỏ lòm lòm nhếch ra vén lên một nét cười quái dị, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trong nhà của vợ chồng chú tấn <cười>